ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ đổ những dệt dài loang lổ trên bức tường của căn nhà phố nằm sát mặt lộ tiếng còi xe gầm rú về đêm không lúc nào ngơi nghỉ chúng đang xen vào nhau bao lấy giấc ngủ của xuân trong cơn mộng mị không gian phố thị chợt biến dạng xuân thấy mình đang đứng trong phòng khách hẹp dài mùi khói bụi và xăng xe nồng nặc cánh cổng sắt sập xệ đã mở toang từ khi nào vừa quay lưng đi lấy bình sữa chỉ trong một tích tắc vô ý đã khiến cho chị hối hận cả cuộc đời ngọc à quay lại đi con tiếng kêu gào của xuân bị tiếng động cơ của xe cổ hối hả nuốt chửng đứa nhỏ với đôi dép nhựa kêu lên chíp chíp trong mỗi bước đi hồn nhiên lao ra con đường xuôi ngược rồi một chiếc xe tải lao vút qua để lại trên mặt đường nhựa một hình hài nhỏ bé nằm bất động xuân chạy tới nhưng đôi chân chị như bị lún sâu vào mặt đường nhựa càng vùng vẫy càng như bị lôi tuột xuống hố sâu không không phải ngọc ơi xuân giật mình tỉnh giấc chị co rúm người trên chiếc giường nệm đã cũ đôi bàn tay gầy guộc Ôm chặt lấy đầu Như cố xua đuổi những mảnh vỡ kinh hoàng vừa hiện ra Đã hai năm kể từ ngày đó Thành thị phồn qua trong mắt chị Chỉ còn là những mảng màu xám xịt Sự hối hận gặm nhắm tâm hồn Xuân mỗi ngày Biến chị thành một bóng ma giật vờ Giữa dòng người hối hả Xuân không còn thiết tha làm ăn Không còn nhận ra bản thân mình trong gương một người đàn bà với đôi mắt trũng sâu đờ đẫn và mái tóc xơ xác chỉ một phút vô ý vào hai năm về trước chị đã làm mất con mình bé ngọc đã chết dưới bánh của một chiếc xe tải ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên tấm lưng rộng của tâm chồng xuân anh nằm quay lưng lại với chị những ngày đầu anh luôn nhìn chị bằng ánh mắt như muốn băm dầm chị ra làm trăm mảnh Nhưng thời gian trôi đi Anh không trách chị nữa Mà trở nên im lặng Một sự im lặng bao dung đến tàn nhẫn Xuân biết giữa hai người đã có một vết ngăn vô hình Anh không thể tha thứ cho người vợ Đã để con mình ruột khỏi tầm tay Còn chị lại càng không thể tha thứ cho chính bản thân mình Mỗi khi nhìn vào mắt tâm Chị chỉ thấy hình ảnh đứa con nằm trên mặt lộ Và thế là chị lại rùng mình lảng tránh Trời tháng 9 Sài Gòn vẫn còn đang mưa dầm dị Những ngày này tâm sinh nghỉ việc ở nhà Anh đi ra đi vào Hết pha sữa lại nấu cháo Cố gắng thủ thể vào tai Xuân những lời an ủi Mà anh học được trên mạng Về căn bệnh trầm cảm Xong Xuân chẳng nghe thấy gì Trong tay chị chỉ có tiếng mưa Tiếng còi xe và tiếng dép nhựa kêu lên chíp chíp vọng về từ đâu đó tâm hiểu rằng căn nhà này không còn là tổ ấm nữa mà nó là một lòng giam chứa đầy kỷ niệm về đứa con đầu lòng ở khắp mọi nơi từ vết xước trên cánh cửa của chiếc xe ba bánh bám đầy bụi dưới gầm cầu thang anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của xuân đưa ra một quyết định dứt khoát mình về quê thôi em ở dưới gần ông bà không khí trong lành chắc là em sẽ khá hơn nghĩ là làm tâm gối ghém mọi thứ giàu giỏ rồi đưa xuân rời khỏi thành phố lên một chuyến xe xuôi về miền tây ngay trong một chiều mưa tầm tã anh hy vọng rằng giải đất cù lao xanh ngắt của quê hương sẽ chữa lành tâm hồn đã dở dụng của vợ chiếc xe trung chuyển bám đầy bụi đỏ cuối cùng cũng dừng lại trước một con đường mòn lầy lội tâm xuống xe trước dội vã đỡ xuân tay kia xách lỉnh kỉnh những túi đồ nhỏ chuyến hành trình hơn bốn tiếng đồng hồ từ sài gòn cộng thêm nửa tiếng vật vã trên xe trung chuyển qua những ổ gà ổ voi dường như đã dắt kiệt chút sức lực cuối cùng của họ quê của tâm là một vùng đất nhỏ nằm nép mình bên một nhánh của dòng sông cửu long nhìn từ xa sông nước chằng chịt len lỏi vào đất đai để nuôi dưỡng những giường cây trái xanh um nhưng vẻ trù phú ấy không che giấu được sự quan sơ có phần heo hút của một xóm nghèo nằm sâu trong lục tỉnh trước mắt xuân là ngôi nhà của bà nội tâm nơi họ sẽ nương náo trước khi anh thực hiện lời hứa xây một căn nhà riêng trên mảnh đất được thừa kế. Con đường dẫn vào sớm vẫn còn là đất đỏ. Sau những cơn mưa dầm về tháng 9, nó trở nên lầy lội, bết dính vào chân người. Ngôi nhà của bà nội thấp lè tè, mái ngói đã chuyển màu đen xỉn. Được dựng lên trên một nền đất cao hơn mặt ruộng một khoảng để chống chọi với mùa nước nổi sắp tràn về. Xung quanh những căn nhà láng giềng đều có kiểu dáng tương tự nằm rải rác cách nhau vài chục mét được ngăn cách bởi những bờ rào bằng cây dâm bục xuân bước xuống xe chân chạm vào nền đất mềm chân chạm vào nền đất mềm ẩm chị khựng lại hít một hơi thật sâu luồn không khí tươi trong thứ mà ở thành phố chợt chội đầy mùi khối bụi kia là một điều xa xỉ từ phía sau cánh cửa gỗ cũ kỹ Một bóng người gầy guộc, lưng hơi cầm bước ra. Đó là bà Tư Sọ, bà nội của Tâm. Vừa thấy bóng dáng đứa cháu đích tôn, đôi mắt đột mờ của bà sáng lên, nụ cười mớm mém hiện rõ sự vui mừng. Thế nhưng khi ánh nhìn dời sang xuân, nụ cười ấy chợt tắt, lặn sâu vào những nếp nhăn chằn chịt. Xuân mím chặt môi, bàn tay bất giác siết lấy vạt áo, Chị quay sang nhìn tâm, thấy anh vẫn đang cố cười nói để làm dịu bầu không khí. Chị biết anh đang gồng mình lên để làm câu nói, để kéo chị ra khỏi dũng lầy tội lỗi. Xuân nuốt ngược nước mắt chào trong, mang những cối quà đã chuẩn bị sẵn tra biếu họ hàng. Chiều đó, Xuân ngồi trước khiên nhà chị Lựu. Một người bà con bên chồng có ngồi nhà sát mặt đường lộ. Chị Lựu là người sở lỡi, Hay chuyện trò Chị ngồi trên chiếc ghế đá tay cầm chiếc quạt mo phẩy phẩy <cười> Hai vợ chồng tính ở đây tới chừng nào thì đi Dạ anh ta muốn ở lại lâu dài Em có không rõ nữa chị Đúng rồi Ở đây không khí trong lành Nhà ông bà lại có đất ruộng cho mướn Sang năm hết hợp đồng Thì lấy lại mà trồng rau Đem ra chợ bán cũng đủ sống thông dong qua bữa Hai chị em đang nói câu được câu mất. Thì đột nhiên từ phía cuối con đường, một hình bóng kỳ quái xuất hiện. Là một người phụ nữ tóc tai mù xù, quần áo sọc xạc dị hợm, trên cổ treo lỉnh kỉnh đủ thứ vòng chuỗi bằng gỗ. Cái thì mới tinh, cái thì cũ mục, đứt đoạn, được nối lại bằng dây chuối. Bà ta chạy ù lên, vừa lắc chiếc trống bổi cầm trên tay, tạo ra những tiếng lách cách vang vọng giữa buổi chiều tà. Xuân tò mò nhìn theo, nhưng Lụ vội kéo tay chị lại, ra hiệu đừng nhìn. Xuân vừa kịp tránh mắt thì người đàn bà đó đã quay lại đứng trước mặt chị. Một mùi hôi nồng nặc chua lét xộc thẳng vào mũi Xuân. Bà ta đứng đó, đôi mắt trợn ngược nhìn vào Xuân, rồi ghé sát miệng vào tai chị mà thì thầm. "Thế thằng cô tý nhà tao đâu không?" Xuân sợ tới mức cứng đờ người Chỉ biết lắc đầu theo bản năng Ngay lập tức Người phụ nữ nhanh như cắt Dương đôi bàn tay đen nhẽm Bóp chặt lấy cổ Xuân Khiến cho chị không kịp phản ứng Chị lựu quản hồn lao ra Kéo bà ta ra Nhưng vô ích Đôi tay điên dại ấy Dường như có sức mạnh vô thường Mai thai Tâm vừa đi đâu về tới Thấy vợ gặp nạn liền nhào vào cuốn. Phải giấc giả lắm anh mới gỡ được đôi bàn tay của người đàn bà kia ra. Bà ta rú lên một tiếng chói tai, rồi lại nhảy tưng tửng, vừa đi vừa lắc cái trống bổi lách cách, dọc theo con đường đất. Tâm bực mình định đuổi theo mắng vốn, nhưng chị Lụ ngăn lại. Thôi bỏ đi Tâm, nó bị khùng mà. À, ai vậy chị Lụ? Sao mà hung hăng vậy? Con ngạ đó. Con của chú hai cuối xóm mình chứ ai Lớn hơn mày 4 tuổi Hồi nhỏ tụi bay hay chơi Xây nhà trội với nhau đó Mày nhớ không à, Ừ chị Nga hả Nhưng mà sao ra nông nổi này Em nghe nói Chị lấy chồng ở Vũng Tàu rồi mà Tội lắm em ơi Lấy chồng sanh được Đứa con trai kháo khỉnh lắm Mới lên mẫu giáo thôi Nó đi làm để con nhà má chồng coi Mà trong chừng sau đó Để thằng nhỏ chạy qua đường Rồi bị xe ben cán chết tại chỗ Con chết cái nó điên loạn luôn Hai tháng trước người ta không chịu nổi Mới gửi trả về đây Nhà nó thì không cho vậy Bây giờ không biết nó ở đâu nữa, Nhưng mà cứ thi thoảng là đi lanh quanh sớm vậy đó À mà con nó chết cùng một lượt với um... Sật nhớ ra mình vừa lỡ lời Chị cười gượng gạo Dội lãng sang chuyện khác. Ờ thôi, chị đi trước thằng nhỏ nhà chị cái. Tan học rồi. Hai đứa ngồi chơi nha, chừng nào mệt thì dậy. Chị lựu đi khuất, để lại một khoảng không im lặng. Câu nói lỡ cỡ của chị như một nhát dao khứa vào vết thương chưa kịp lành của Xuân. Tâm ân cần đỡ vợ dậy, phủi đi lớp bụi đất bám trên giặt áo. Anh nhìn vết hàng đỏ trên cổ vợ, Với ánh mắt xót xa Nhưng cố trấn an bằng giọng nhẹ nhàng Thôi mình về đi em Bà nội đang chờ cơm ở nhà đó Chiều nay nghe nói Có mấy chú mấy thím ghé chơi nè ủa, ủa chết Sao anh không kêu em về sớm để phụ tay Tâm không đáp ngay Anh dịu dàng đưa tay Dán lại mấy lọn tóc mai đang bù xù Bám trên gò má gầy gò của vợ Thôi mấy chuyện đó có mọi người lo rồi Anh đưa em về quê là để em được nghỉ ngơi tình dưỡng mà. Để có nghỉ ngợi nhiều quá. Xuân im lặng ngồi sau xe chồng. Hai tay víu nhẹ lấy giặt áo của anh. Thật lòng Xuân chẳng hề cảm thấy thanh thản như tâm vẫn tưởng. Mỗi ánh nhìn từ dòng họ láng giềng đều khiến cho chị thấy nghẹt thở. Chị cảm giác mình như một kẻ tội đồ mang bản án ngàn năm không thể tha thứ. Luôn phải cúi đầu trước những con người mà trong mắt chồng chị đều là bực mẫu mực. Khi chiếc xe vừa quẹo vào sân nhà bà nội, ngay góc cây xoài, xuân nhận ra bóng dáng vừa nãy. Chị Nga, người đàn bà điên, với mớ dòng chuỗi lĩnh kỉnh, đang ngồi bệt dưới đất. Bà nội của Tâm thì ngồi xổm bên cạnh chị Nga. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bà, ghé sát vào tay người đàn bà điên. Đôi môi mấp máy, thủ thể điều gì đó rất bí hiểm. Thấy xe máy của vợ chồng Tâm, bà Tư sọ đột ngột đứng dậy, chỉnh lại cái khăn rằn trên vai, ném về phía Xuân một cái nhìn đục ngầu, trước khi quay lưng bước thẳng vào gian bếp ám khói. Chị Nga vẫn ngồi đó, đôi mắt trợn ngược bất động, nhìn theo bóng lưng bà nội, rồi đột nhiên nở một nụ cười méo mó, nhìn chằm chằm vào bụng Xuân khiến chị rùng mình sởn gây ốc. Không gian trước sân nhà bà Tư Sọ bỗng chốc trở nên ngột ngạt bởi sự hiện diện của đông đủ họ hàng. Chẳng biết là vô tình hay sắp xếp, hay có sự can thiệp của ai đó, mà ngà lại ngồi chiếm trệ trong bàn tiệc cùng với vợ chồng Xuân. Dách hàng đỏ trên cổ vẫn còn nhức nhối, Xuân khó xử liếc nhìn chồng, đôi vai chị khẽ rung lên tâm dỗ nhẹ bàn tay vợ như lời an ủi rồi dắt chị đổi sang phía xa ngà nhất có thể lạ thay lúc này ngà không còn vẻ điên loạn như hồi chiều chị ta ăn uống thong thả thỉnh thoảng lại gật đầu nói cười với mấy bà thím xung quanh cứ như thể cái kẻ vừa xiết cổ xuân tới nghẹt thở ban nãy chỉ là một cơn ác mộng xuân cầm muỗng cháo lên nhưng lòng dạ ngổn ngang cổ họng đắng ngắt Cơn nắng chiều gắt cổng dội thẳng vào chỗ ngồi, khiến cho chị lóa mắt. Nhìn đâu cũng thấy những dệt loan loáng nhòe nhòe. Chị khẽ liếc qua tâm, thấy anh vẫn ngồi sát cạnh bên, thì mới dám thở vào một tiếng. Thế nhưng khi ánh mắt chị vô tình quét qua phía ngà, một cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt, khiến cho chị rụng rời tai chân. Chén cháo nóng trên tay xuân rơi xuống bàn, nước cháo văng tung tóe Tâm quản hốt Lúi húi dùng khăn lau dọn Miệng không ngừng hỏi ờ, Nè em có sao không Xuân Có phỏng tay không Nhưng Xuân không nghe thấy gì nữa Chị như trời trồng Nhìn về phía ngạp Hay đúng hơn Chị đang nhìn vào thứ đang ngồi trên đôi dai gầy Của người đàn bà điên ấy Một đứa trẻ Nó ngồi dắt dẻo trên cổ ngạp Đôi tai đen thùi lùi bám chặt lấy tóc tai bù xù của chị ta mặt mũi nó tối sầm đen nhẹm như vừa bước ra từ lò than nhưng xuân vẫn nhận ra được đó là hình hài một bé gái chừng bốn năm tuổi xuân dụi mắt liên tục nước mắt vì sợ hãi mà trào ra chị thấy tai mình ướt đẫm nước cháo còn tâm thì đang lo lắng đỡ lấy tai chị để tránh những ánh mắt tò mò và tiếng xì xào của họ hàng đang đổ dồn về phía mình. Xuân trung rãy đứng dậy, xin phép vào trong buồng thay đồ. Chị kéo tuột tâm vào trong căn buồng tối, dội vàng khép chặt cửa lại. Anh ơi, anh tin em đi. Lúc nãy em thấy có con quỷ treo lên cổ chị ngà đó. Em đã vậy nữa rồi xuân. Bình thường ở thành phố em cũng nghi thần nghi quỷ. Bây giờ mình đã lạng lộ về tới tận quê rồi. Mà em vẫn không để cho tâm hồn mình yên sao Em nói thật mà Em thấy rõ ràng bằng hai con mắt của em Giữa ban ngày đây nè anh Xuân cuốn lên Hai tay níu chặt lấy cánh tay chồng Tâm lắc đầu Anh bước tới mở tung cánh cửa sổ ra Để ánh nắng chiều Vẫn còn vàng rực tràn vào trong phòng Đây nè em nhìn đi Trời vẫn còn sáng trưng vậy mà Ma cỏ nào mà ra được Em mệt quá cho nên nhìn quán gà thôi. Xuân ôm lấy đầu. Cảm giác choáng váng ập đến khiến cho chị loạn choạng suýt ngã. Tâm khuyên chị nên nằm nghỉ. Rồi anh hứa sẽ xuống bếp bưng cơm canh lên cho chị sau. Khi cánh cửa buồn khép lại, Xuân nằm giật xuống giường. Đôi mắt giáo giác nhìn quanh căn phòng xa lạ đầy mùi gỗ mục. Từ vị trí cửa sổ nhìn ra Chị có thể thấy được bóng lưng của ngà đang ngồi ở bàn ăn ngoài sân. Xuân đánh liều, ngó đầu ra nhìn lại một lần nữa. Đứa trẻ đen thùi lùi lúc nãy đã biến mất. Nhưng đúng lúc ấy, nhà đột ngột quay phát đầu lại. Đôi mắt chị ta nhìn thẳng vào hướng cửa sổ nơi Xuân đang đứng. Miệng cong lên thành một nụ cười kỳ dị. Vừa ma quái, vừa như đang thách thức. Xuân hốt quảng đóng sập cửa sổ lại Cuộn mình trong chăn Kể từ sau cái quay đầu của ngà Xuân thu mình trong căn buồng tối Tuyệt đối không dám bước ra ngoài nửa bước Không gian bên ngoài dần im ắng, Tiếng nói cười của họ hàng thưa dần Rồi tắt hẳn Xuân rón rén nắm lấy vạt áo tâm Thì thầm bảo chồng ra xem chị ngà đã đi quất chưa Khi nghe tâm khẳng định Sân nhà đã trống không Chị mới dám thở vào một cái Anh ơi Hay là mình về lại Sài Gòn đi anh Ở đây em sợ quá Xuân khẩn cầu Đôi mắt ngấn nước nhìn chồng Tâm thở dài Rồi nhẹ nhàng lắc đầu Về sau được nữa em Công việc trên đó Anh đã xin nghỉ hẳn rồi Mình về đây để làm lại từ đầu mà Xuân Em ráng đi Ở đây ít bữa rồi sẽ quen thôi Biết không thể lay chuyển được ý định của chồng xuân chỉ biết im lặng cúi đầu thấy vợ còn run tâm xuống bếp bưng lên một ly nước mật ong pha gừng nóng hổi khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi thơm thoang thoảng đây là thói quen bắt đầu từ hơn một tháng trước không hiểu sao dạo đó cứ hễ đêm về bụng xuân lại đau nhói lên từng cơn cảm giác như có ai đó bóp nghẹt lấy ruột ghen Lần nào thấy vợ đau Tâm cũng pha trà gừng mật ong cho chị uống để ấm bụng Lâu dần thành thói quen Dù mấy hôm nay cơn đau đã biến mất Nhưng đêm nào Tâm cũng đều đặn Pha cho vợ một ly trước khi ngủ Xuân đón lấy ly nước ấm tự tay chồng Hơi nóng lan tỏa vào lòng bàn tay Khiến cho chị thấy an lòng hơn đôi chút Chị nhìn bóng lưng của Tâm đang lủi hủi Sắp xếp lại đồ đạc trong buồng. Lòng dâng lên một cảm xúc khó tả Giữa lúc tâm thần chị hoảng loạn điên đảo nhất Vẫn luôn có anh ở bên che chở Xuân nhấp một ngụm trà gừng ngọt thanh Thầm cảm thấy mình vẫn còn may mắn rất nhiều Khi được làm vợ của anh Trời sập tối hẳn Một người họ hàng ghé ngang rủ hai vợ chồng sang nhà Hát karaoke cho sơm tụ Xuân mệt mỏi vì ấm ảnh ban chiều nên từ chối thấy tâm có vẻ cũng muốn đi giao lưu với bà con xuân cố gượng cười bảo anh cứ đi cho thoải mái chị sẽ đi ngủ sớm cánh cửa gỗ khép lại tiếng xe máy của tâm và bà nội nhỏ dần rồi mất hút căn nhà rộng thênh thang bỗng trở nên trống trải lạ kỳ xuân nằm trên giường ánh mắt từ màn hình điện thoại Là thứ duy nhất giúp cho chị bớt sợ hãi Nhưng cứ hễ vừa tập trung vào điện thoại Chị lại nghe tiếng gọi mơ hồ từ phía cửa Sực ơi Chị giật mình Tưởng tâm quên đồ quay lại Nên dội ra mở cửa Nhưng ngoài hiên chỉ có rặng dựa nước Đổ bóng đen sẫm xuống mặt kinh Chị khó hiểu nhìn quanh Rồi quay vào trong Vừa mới đặt lưng xuống chưa đầy 5 phút Tiếng gọi ấy lại vang lên Lần này nó không phát ra từ cửa trước nữa Mà dội từ phía gian nhà trên Nghe gần lắm xuân Xuân ơi Sóng lưng xuân lạnh toát Bà nội đã đi cùng tâm Nhà giờ này chỉ còn mình chị kia mà. Tuy không dám trả lời nhưng trí tò mò thúc giục Xuân trốn tránh bước ra xem thử gian nhà trên tối đen như mực chỉ có ánh đèn bàn thờ leo lét hắt lên một cái bóng người đang đứng lắc qua lắc lại một cách vô hồn Xuân cất tiếng hỏi khe khẽ ai đó người đó không trả lời chỉ tiếp tục lắc lư cái bóng và lặp lại tên chị bằng một giọng điệu đều đều giá quan thứ sáu mách bảo có chuyện không lành chị lùi bước bỏ chạy thì cái bóng ấy đột ngột quay phát lại ánh đèn bàn thờ hắt ngang gương mặt ấy là ngà lúc này trên tay ngà đang bồng một vật gì đó được quấn kỹ trong tấm vải đen đứa trẻ đen thùi lùi như một cái bóng lúc chiều lại đang dắt dẻo trên cổ chị ta ngà toét miệng cười Một nụ cười điên dại Rồi lấy đà lao vút về phía Xuân Cô, cô tờ giới Xuân dắt chân lên cổ mà chạy Chị lao ra khỏi cửa nhà Chạy thục mạng trên con đường đê nhỏ hẹp Mà hai bên là ruộng lúa tối đen Ngà chạy nhanh một cách bất thường Tiếng trống bổi lách cách vang lên dồn dập Ngay sát ghế Xuân Thoáng chốc chị tha lại chạy song song Gương mặt tái nhợt áp sát vào mặt Xuân Chị ta nhảy bổ tới Chụp lấy chân Khiến cho Xuân ngã nhào xuống bụng đất Dù lăn lộn hỗn loạn Đứa bé trên cổ Ngà vẫn dính chặt như keo Nó nhẹ tên Không hề có trọng lượng Nhưng đôi mắt đen ngồm của nó Cứ nhìn trân trân vào Xuân Ngà nhanh như chớp Dùng đống chuỗi hạt cổ trên cổ mình trồng vào cổ Xuân siết chặt lại Khiến cho chị nghẹt thở Rồi thô bạo nhét cái bọc vải đen Trên tai vào lòng chị Thường khóc lóc Giang sinh thảm thiết Nhưng ngà càng cười càng khoái chí hơn Đôi bàn tay nhơ nhuốt Đầy bùng và mùi hôi của ngà Sờ nhẹ lên mặt xuân Như đang ô yếm vỗ dậy Rồi bất thình lình, Chị ta nhéo mạnh một cái Như muốn trách da thịt Đúng lúc đó từ phía xa có ánh đèn xe máy rọi tới ngà giật mình buông xuân ra rồi lủi nhanh vào bụi rậm như một con thú dữ xuân nằm vật xuống đất mình mẩy đầy sình bùng đôi mắt chị đờ đẫn nhìn cái bọc vải đen mà ngà vừa nhét cho mình một thứ nước sền sệt tanh nồng đỏ thẫm bắt đầu thấm qua lớp vải chải loang ra tay chị xuân run rẩy buông tay Cái bọc giải trượt xuống đất, bung ra Bên dưới ánh đèn xe đang tiến lại gần Hiện ra bên trong là xác một con mèo mướp Với cái đầu bị đập nát bấy Đôi mắt nó trợn trừng đang nhìn chị Cú sốc quá lớn dồn dập trong đêm tối Khiến cho Xuân không chịu đựng nổi nữa Chị trợn mắt, hơi thở nghẹn lại Rồi liệm đi ánh sáng lờ mờ của buổi sớm len lỏi qua những kẽ hở của vách lá rội lên gương mặt tái nhợt của xuân chị mở mắt thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà cũ bên cạnh tâm vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu xuân liếc nhìn chiếc đồng hồ trên vách đã năm giờ sáng cơn gió sớm thổi qua cửa sổ khiến cho chị rùng mình mọi thứ yên bình tới mức Khiến cho Xuân tự hỏi đây là thật hay mơ Nhưng sự đau nhức trả rời từ các khớp xương Và cảm giác ê ẩm khắp mình mẩy Lại chân thật đến trợ người Tâm trở mình Thấy vợ đang ngồi bần thần như người mất hồn Anh dụi mắt hỏi bằng giọng ngái ngủ Sao em dậy sớm vậy? Trời chưa sáng hẳn mà Nằm nghỉ thêm chút nữa đi em Đ Đêm qua Anh dậy lúc mấy giờ? Lúc anh về em đang ở đâu? chín giờ mấy là anh với nội về rồi Người ta đâu có cho hát họ Quá mười giờ đâu Lúc về thấy em đang ngủ sai trên giường Anh thấy em ngủ ngon quá Cũng không có kêu Có chuyện gì sao em? Thần không đáp Chị dò đầu bước tay Thở ra một hơi đầy nặng nề Chị cố bám díu vào ý nghĩ rằng Có lẽ do ban chiều gặp ngà Nên thần hồn nát thần tính Giấc ngủ gì vậy mà chồng chất những cơn ác mộng Chị chậm chạp tuột xuống giường Xỏ đôi dép nhựa đi vệ sinh Bước đến cái gương sôi cũ treo Ở trong góc nhà tắm Xuân khợn lại Bộ đồ chị đang mặc Đâu phải bộ đồ lúc tối Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Chị hốt quảng ngồi thập xuống Hai tay ôm chặt lấy đầu Ký ức về con đường đi Về tiếng trống bỏi và về việc chị bị kéo ngã xuống sình bùn cứ đảo điên xung đột dữ dội với lời nói của tâm dưới chân chị cảm thấy một cảm giác nhầy nhụa nhớp nháp cắt lạ trên nền xi măng chị run rẩy tháo chiếc dép ra lật ngược đế dép lên để nhìn giữa những cái khe của đế dép nhựa một cục sình to tướng đen ngòm vẫn còn kẹt lại và ngay giữa cục sình Là một nhúm lông mèo màu mướp Dính đầy máu khô đen lại Xuân bật người ra sau Lưng đập mạnh vào vách tường Rồi từ từ tuột xuống sàn nhà Toàn thân chị rung lên bần bật như cơn sốt rét Hồi lâu sau Chị mới kéo lê cái cơ thể trả rời ra khỏi nhà tắm Vừa ngước mặt lên Chị đã thấy tâm đứng sừng sững Ở cửa nhà tắm từ bao giờ Ánh mắt đầy sự mệt mỏi cam chịu đến đáng sợ Tâm thở dài Bước tới đỡ lấy bả vai Đang rung bần bật của vợ à, Anh định giấu em Nhưng mà chắc không giấu được rồi Xuân à Bệnh của em ngày càng nặng rồi Em biết không Đêm qua Không phải anh về thấy em đang ngủ đâu Mà lúc anh với nội về đó Hàng xóm đã đứng đầy đầu ngõ Người ta nói em bị mộng vu Rồi em chạy qua nhà chú hai Em giật chết con mèo mướp của nhà người ta Quấn nó vô cái nồi vẻ Trời bọng đi khắp sớm như bọng con vậy Miệng cứ lẩm bẩm tên con bé Ngọc Anh phải vất vả lắm mới đưa được em về Tắm rửa rồi thay đồ cho em Anh sợ em nghĩ quẩn Sợ em biết mình làm ra những chuyện kinh khủng đó Thì sẽ không sống nổi Cho nên anh mới lâu Không phải Không phải như vậy Xuân gạo lên Chị vung tay gạt chồng ra Đôi mắt đỏ ngầu điên dại Là con ngà Chính nó đã rượt em trên đường đi Chính nó đã nhét cái bọc đó vào tay em Anh phải tin em Em không có điên Em, em không có bị mộng du, Tất cả là tại con ngà Tâm nhìn chị bằng ánh mắt đầy sự thương hại Cái nhìn của một người tỉnh táo, dành cho một kẻ mất đi lý trí. Những ngày sau đó, căn bệnh của Xuân mỗi lúc một trầm trọng. Cái xóm nhỏ gian sông giờ đây thường xuyên chứng kiến cảnh một người đàn bà đi lang thang vô định dọc theo những bờ kinh. Người ta bắt đầu rỉ tai nhau về hai con mẹ điên của xóm. Một là con ngà, hai là con vợ thằng Tâm. Hôm nay Xuân lại ngồi bệt trước thêm nhà. Ánh mắt mơ hồ quét qua con đường trước cửa, rồi dừng lại khi nghe tiếng lách cách quen thuộc. Từ đầu con đường đất, nhà lại xuất hiện với bộ dạng dị hộm như mọi khi. Trên cổ cô ta, đứa trẻ vẫn ngồi dắt dẻo, đôi tay bé xíu bám chặt lấy tóc ngà. Nhà đi tới, dừng lại ngay trước mặt Xuân. Cô ta ngồi chồm hổm xuống, ghé sát vào mặt Xuân, rồi bật cười ha hả. Lần này Xuân không còn sợ hãi. Chị ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào cái bóng đen trên cổ ngạc. Một cảm giác quen thuộc, vô hình, khiến cho tim chị thắt lại. Chị Dương đôi tay gầy guộc của mình ra. Lòng bàn tay hướng về phía đứa trẻ như muốn đón lấy nó. Đứa trẻ đen thùi lùi ấy ngập ngừng rồi từ từ buông tay khỏi tóc ngà bò xuống khi ngà đứng dậy tiếp tục nhảy tưng tửng và lắc trống bổi đi khuất vào rặng cây đứa trẻ ấy không theo sau nữa nó đứng lại bàn tay đen nhẽm nắm lấy ngón tay xuân không rời nửa bước về thôi em nắng nôi như vậy ngồi đây làm gì tâm từ trong nhà chạy ra dắt xuân đứng dậy xuân lẳng lặng đi theo chồng Tai kia vẫn giữ nguyên tư thế dương ra Chắc lấy một khoảng không hư ảo Tâm nhìn sang cánh tay đang dương ra của vợ Chân bước đi như đang dắt theo một đứa trẻ con lẫm chẩm Anh nhíu mày, Nhìn xuống nền đất Chỉ có bóng hai vợ chồng trải dài Em làm gì vậy Xuân? Xuân không trả lời Chị nở nụ cười hiền hậu Mà từ ngày mất con anh chưa từng thấy lại Tâm nghĩ rằng vợ mình đã thực sự mất đi thần trí nên cũng chẳng buồn để tâm thêm. Anh dắt vợ vào nhà mà không hề hay biết rằng Ngài sát gót chân mình một cái bóng đen kịch đang lạch bạch bước theo và mỗi bước đi của nó đều để lại một vệt xương lạnh lẽo trên nền đất nện Những ngày sau đó ngôi nhà nhỏ gian sông trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết khi tâm thường xuyên vắng nhà từ sáng sớm để lặn lội tìm việc làm bà tư sọ ra vào bước chân khập khiễng đầy vẻ hằn học dù tâm đã dặn dò kỹ lưỡng phải để mắt tới xuân nhưng cứ chờ anh đi khỏi là bà lại ra mở toan cánh cổng rào cho xuân chạy ra ngoài xong hôm nay xuân không đi lang thang chị ngồi bó gối ở thềm nhà đôi mắt mấp máy thì thầm với ai đó Đôi bàn tay thi thoảng lại vuốt che vào khoảng không bên cạnh, như đang nựng nịu một đứa trẻ. Bà tư sọ chống gậy đứng trước mặt Xuân. Bóng bà đổ dài che khuất cả ánh nắng. Gương mặt già nua nhăn nheo, hằn lên dễ căm ghét tột độ. Đi đi! Sao hôm nay mày không cút ra ngoài đó đi? Thấy Xuân vẫn còn đờ đẫn, không thèm ngước mắt nhìn. Cơn giận trong lòng bà bùng lên như lửa gặp rơm Bà dùng cây gậy gõ xuống nền cộp cộp, đầy đe dọa. Từ hồi mà thằng Tâm đổi cưới cái thứ con gái thành thị như mày đó, là tao đã thấy chướng mắt rồi. Mày nhìn lại mày đi, chẳng bằng một góc con ngà ngày xưa. Ăn cơm thì tiệm, giặt đồ thì hàng. Chẳng biết dùng dán cái mẹ gì cho nhà này hết cái loại như mày gả được vô đây thì có phước ba đời bây giờ còn đổ ra cái tánh điên khùng để hành hạ cháu tao mày đúng là cái thứ không biết điều mà lời chửi rủa độc địa tuôn ra không ngớt nhưng xuân vẫn như một pho tượng sự im lặng đó càng làm cho bà tư điên tiết bà quăng luôn cây gậy sang một bên lao tới nắm lấy mớ tóc xơ xác của xuân mà lôi đi đi đi ra khỏi nhà tao cút liền con mày đang vất vưởng ngoài đường kìa sao không ra đó mà kiếm nó đi xuân giật mình đôi mắt đờ đẫn chợt lóe lên một tia sáng dại dại chị vùng tay thoát khỏi tay bà tư sức mạnh của một người điên khiến cho bà loạn choạng suýt ngã không nhìn lại xuân cứ thế lao phúc ra khỏi nhà bà tư đứng tựa cửa nhìn theo hầm hực nhổ một bãi nước miếng xuân cứ chạy chạy mãi về phía con đường lộ tẻ nơi tiếng còi xe cộ gầm rú bắt đầu vọng lại phía sau chị tiếng cười lãnh lót của một đứa trẻ bỗng vang lên giữa ban ngày chị chạy như bị ma rượt đôi chân trần đạp lên sổi đá đau rát nhưng chị không hề hay biết xuân băng qua con lộ lớn mặc cho những tiếng còi xe inh ỏi Chửi bới một kẻ điên Đang liều mình giữa dòng xe cộ Giữa cái nắng hầm hập Và sự quảng loạn tột độ Một cảm giác lạnh toát đột ngột Bao lấy cổ tai Xuân Cái bóng đèn bé xíu ấy Nắm chặt tai Xuân Kéo chị đi một cách dứt khoát Nó lôi tuột Xuân ra khỏi con lộ Dẫn về phía bờ sông lộng gió Càng đi Con đường càng vắng lặng Đứa nhỏ dẫn Xuân dừng lại trước một nhà mái chà lúa bỏ hoang từ lâu. Hàng rào gỗ mục nát che khuất một góc bến nước quan tàn. Xuân đợi đẫn ngồi thập xuống sau những kẽ hở của hàng rào. Đứa trẻ đen nhẽm vẫn ngồi im bên cạnh. Chỉ một lát sau, tiếng sột soạt của bước chân đạp lên lá khô vang lên. Xuân khẽ hé mắt nhìn qua khe hở của hàng rào. Từ phía đường mòn một đôi nam nữ đang dắt nhau bước xuống bến nước dưới cái nắng ban trưa dội thẳng xuống mặt sông lấp loáng người đàn ông ân cần đưa tay chén mái tóc đang bay lòa xòa của người phụ nữ ra sau dành tay cử chỉ đó bóng dáng đó nhìn quen quen khi anh ta nghiêng đầu hôn nhẹ vào má người phụ nữ xuân như quá đá gương mặt đó là tông đầu óc xuân lùng bùng Cái nắng gắt gỏng bỗng chốc như liều thuốc tỉnh táo cực mạnh. Nhưng sự kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Khi người phụ nữ quay sang ôm chầm lấy tâm, lộ rõ gương mặt dưới ánh mặt trời, xuân suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng. Là ngà, nhưng không phải là một con ngà điên với mái tóc bù xù và đóng chuỗi hạt lỉnh kỉnh. Ngà lúc này tóc tai chải chuốt gọn gàng, Quần áo lụa là phẳng phiêu Gương mặt rạng rỡ Tỉnh táo hơn bất cứ ai Không có nụ cười dại khờ Chỉ có một người đàn bà Đang đắm chìm trong tình yêu Xuân siết chặt nắm tay đến trướng máu Nhìn cái bóng đen nhỏ bé Đang ngồi im lìm dưới chân mình Quá ra đứa trẻ này muốn chị nhìn thấy Sự thật trần trụi và tàn nhẫn này Chị nấp sau những tấm tôn rỉ xét Lắng nghe từng lời nói phát ra Từ miệng người chồng Mà chỉ vốn coi là chỗ dựa duy nhất Tuy đã có tuổi Nhưng Ngà vẫn nũng nịu Như con gái còn đôi mươi Khi nào Anh mới chịu bỏ con vợ điên của anh đi vậy Nhìn bộ dạng của nó bây giờ Em ngứa mắt quá Tâm vuốt ve lọn tóc của Ngà Dịu dàng y hệt Lúc anh pha trà gừng cho Xuân mỗi tối Anh không bỏ Xuân được Ít nhất là bây giờ Em biết mà Nếu bỏ được đơn giản như vậy Thì anh đã không mất công vàng dựng Để làm cho cô ta điên loạn như thế này <cười> Nhưng mà tại sao Con bé Ngọc đã chết để cho mụ ta phát điên Bây giờ anh tọa nguyện rồi Thì nên trở về với em đi chứ Tụi mình thương nhau từ hồi còn nhỏ xíu Chẳng lẽ anh còn giận chuyện ngày xưa Em bỏ anh đi lấy chồng xa hả Xuân nghe tới đây Thì rung lên bần bật Tại sao bọn họ lại nhắc tới con của chị Vào lúc này Tâm thở dài Giọng nói lạnh lùng đầy xa lạ Anh không dẫn chuyện đó Nếu chỉ đơn giản là tình cảm Thì anh chẳng cần phải giết con gái mình làm cái gì Tuy anh không thương nó bằng em Nhưng dù sao nó cũng mang dòng máu của anh Có điều Nhà anh nghèo Nhà em cũng nghèo. Xuân thì khác. Cô ta có cả một căn nhà trung tâm Sài Gòn của cha mẹ để lại. Bây giờ mà ly hôn ấy, thì luật pháp không để tài sản thuộc về anh dễ dàng đâu. Chỉ có khi cô ta phát điên tới mức mất tự chủ rồi chết bờ chết bụi ở đâu đó thì tất cả những gì cô ta có mới hoàn toàn thuộc về chúng ta. Nhà tròn mắt hơi thở dồn dập kích động Ý anh là... Tâm siết chặt eo ngà Ánh mắt hằng lên sự tham độc Đúng vậy Từ bây giờ em phải quấy nhiễu cô ta nhiều hơn Phải dùng cái dai người điên này Để khơi gợi nỗi đau về con bé Ngọc Làm cho cô ta không lúc nào được yên thân Em hãy dẫn dụ cô ta ra mấy cái vùng vẹn sông vắng vẻ này Mọi chuyện sau đó cứ để anh đứng ra giải quyết với một người có tiền sử trầm cảm và mộng du như xuân ấy. một vụ tai nạn đuối nước sẽ chẳng ai mảy may nghi ngờ gì đâu ngà vừa hẳn vào dai tâm gương mặt hiện rõ vẻ đắc thắng và hạnh phúc à, không muốn công em bỏ chồng trốn về đây với anh anh yên tâm chuyện em giả điên tới người nhà của em còn không biết huống chi là thiên hạ em sẽ làm cho con xuân phải chết trong sự điên loạn này dưới chân bến nước cũ xuân ngồi sụp xuống sình lầy trái tim chị như đã chết lặng từ khoảnh khắc nghe chính miệng chồng mình thừa nhận việc giết con sự thật này quá khủng khiếp vượt xa mọi sự tưởng tượng của một con người bình thường người đàn ông cô từng yêu người chồng mẫu mực thực chất là một con quỷ mang gương mặt người cái bóng bé xíu vẫn đứng bên cạnh xuân Hơi lạnh từ nó tỏa ra như muốn bao bọc lấy chị. Xuân nhìn lên, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má. Thật ra từ cái nắm tay đầu tiên, chị đã nhận ra đây là con mình. Tình mẫu tử thiên liêng là thứ mà chẳng có gì có thể làm giả được. Nó không phải ma quỷ, mà là đứa con tội nghiệp của chị. Nó trở về để chỉ cho mẹ nó thấy bộ mặt thật của kẻ đã hại chết mình. Ánh mắt xuân từ đau đớn Dần chuyển sang một sự căm phẫn lạnh lẽo Chị không còn sợ hãi Không còn điên loạn Bức màn bí mật đã hạ xuống Và một kế hoạch khác bắt đầu nhen nhóm trong đầu người đàn bà Vừa trở về từ cõi chết Thời gian trôi qua Tâm và Ngà vẫn ngồi ô yếm trên nỗi đau của một người mẹ Xuân ngồi đó bất động như một pho tượng Lắng nghe tiếng cười khúc khích Của đôi nhân tình Cho đến khi chúng rời đi lúc nào không hay Lúc này Cái bóng nhỏ xíu bên cạnh Vẫn nắm chặt lấy tay Xuân Cái bóng đen đặc lúc trước Bỗng dần dần biến chuyển Những mảng tối mờ ảo tan đi Hiện rõ màu sắc Của chiếc áo qua nhí quen thuộc Đứa trẻ ngước khuôn mặt tròn trịa Nhưng tái nhợt lên đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy phát ra một âm thanh trong trẻo xé lòng. Mẹ sừng cúi xuống đôi bàn tay rung rẩy vuốt ve gương mặt của đứa con tội nghiệp. Chị không hề sợ hãi cũng chẳng chút ngạc nhiên trước hiện tượng kỳ quái này. Chị hiền lành nhẹ nhàng đáp lại ừ. mẹ đây mẹ đây con chị nhất quyết phải đổi lại công bằng cho đứa con của mình phải khiến những kẻ mang tâm địa quỷ dữ kia đền tội cho những gì chúng gây ra tại bến nước quan tàn này một lời thề báo thù được lập ra giữa một người mẹ tỉnh táo và linh hồn đứa con bé nhỏ xuân lững thững bước về phía cổng rào với dáng vẻ của một kẻ mất hồn vừa thấy bóng vợ Tâm từ trong sân hớt khải lao ra. Hắn nắm lấy đôi dai gậy của Xuân, cuốn quýt kiểm tra từ đầu tới chân. Miệng không ngừng hỏi hang, rồi giả vờ thở vào một cái, như thể trút được gánh nặng. Đứng trước mặt chồng, Xuân cảm thấy một sự buồn nôn trào dâng Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng ở bến nước, chắc chắn chị sẽ lại bị cái điệu bộ diễn xuất tại tình này đánh lừa. Bây giờ đây, mỗi cái chạm tay mỗi ánh mắt quan tâm của chồng trong mắt chị đều giả dối đầy ác ý em đi đâu sớm giờ vậy làm anh lo không muốn chết tính chạy đi báo công an rồi đây nè xuân chậm rãi nghiêng đầu đôi mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào tâm em đi tìm con con bé nói nó lạnh quá ánh chiều tà đỏ quạch như máu Rội lên khuôn mặt nhợt nhạt của Xuân Tạo nên một vẻ ma mị rợ người Tâm thoáng nổi da gà Trong một khoảnh khắc cực ngắn Hắn hốt quảng nhận ra khuôn mặt của bé Ngọc Như hiện chồng lên mặt Xuân Đôi mắt đứa nhỏ trợn trừng nhìn hắn đầy oán hận Hắn giật mình lùi lại một bước Tim đập lên loạn nhịp Khi bước chân vào hiên nhà Bà Tư Sọ vẫn ngồi đó Trên chiếc ghế mây Môi biểu ra khinh bỉ Thấy Xuân dậy Bà ta không tiếc lời chửi Đồ cái thứ xui xẻo Đi đâu không đi khuất mắt luôn cho rồi Đã điên rồi mà còn ám cái nhà này Con mẹ cũng xui Mà con con cũng ám nữa Xuân chật nhếch môi Chị tự đưa tay dò cho đầu tóc mình Càng thêm rối rắm điên loạn Rồi bất thần rống lên một tiếng Lao vào cấu xé bà nội của chồng Xuân thấy đã Thiệt là đã Một cảm giác thỏa mãn Dân trào tột độ trong lòng ngực Chị đã nhẫn nhịn bà già này lâu quá rồi Từ lúc mới về làm dâu chỉ vì chị sinh con gái Mà bà ta cai nghiệt ra giàu Ngay cả khi bé Ngọc còn sống Bà ta cũng chẳng thèm ngó ngàng Suốt ngày chửi mắng chị quan phí chỉ vì muốn bé Ngọc được ăn học đàng hoàng Trong mắt bà già hủ lậu này, một đứa cháu gái chẳng bao giờ có giá trị bằng một mụn cháu trai. Tâm hốt quản lao vào ngăn cản, dùng hết sức bình sinh của một người đàn ông để kéo vợ ra. Nhưng lạ thay, Xuân lúc này mạnh hơn bình thường gấp bội. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang tiếp tay cho chị. Xuân giật bà tư sọ xuống nền đất đôi tay nắm lấy búi tóc bạc phơ của bà ta mà kéo mạnh à, trời ơi cứu tôi với tâm ơi là tâm <cười> mái tóc bạc trắng của bà tư cứ thế bung bét ra dưới bàn tay điên dại của xuân để lộ mảng da đầu nhăn nheo lốm đốm những vết đồi mồi rươm rướm máu xuân ngửa cổ cười nghiêng ngả tiếng cười vang động cả gian nhà rồi bất ngờ buông tay lon ton chạy thẳng vào phòng Đóng sầm cửa lại Và khóa trái bên trong Bà tư sọ nằm giật ra đất Tai chân bụng rũng Vừa khóc vừa đấm tay xuống sàn Trời ơi Trời cao ngó xuống mà coi Đứa cháu dâu trời đánh <cười> Nó giết tôi đây nè Trời ơi là trời Tâm chỉ biết cuốn cuộn đỡ bà nội dậy nhìn phần da đầu bị trầy trụa máu me của bà hắn vội vàng dìu bà đi ra trạm xá dù trong lòng có chút xót xa bà nội nhưng một tia vui mừng ác hiểm lại lóe lên trong mắt tâm hắn nhìn về phía cánh cửa căn phòng đang đóng chặt thầm nghĩ xuân đã thực sự điên rồi kể từ sau trận đòn thừa sống thiếu chết đó bà tư sọ sợ xuân thực sự hễ thấy bóng dáng của chị thấp thoáng Là bà ta lại quýnh quán chống gậy đi hướng khác Bước chân khập kiển dội dã như bị ma rượt Xuân chẳng chút kiên dè Mà phá lên cười ngặt nhẽo Tâm chắc chắn rằng vợ mình đã thực sự điên Hắn không còn đóng kịch một cách cẩn trọng như trước nữa Tối đó ngay trước mặt Xuân Tâm thản nhiên lôi từ túi áo ra Một cối thuốc bột màu trắng đục Trút sạch vào ly trà gừng nóng hổi vẫn thường pha mỗi tối thế nhưng khi hắn vừa đưa ly tới gần xuân đột ngột gầm lên một tiếng phung tay hất chăn cả ly nước nóng vào người hắn tâm đau đớn gầm rú lồng lộn lên dị phỏng còn xuân thì lại lăn ra cười điên dại chẳng biết từ lúc nào trên tay xuân xuất hiện một con búp bê bằng vải cũ mềm chị ôm chặt nó trong lòng như ôm một báu vật vô giá Dù là lúc ăn hay lúc ngủ, Xuân và con búp bê ấy chưa bao giờ rời nhau nửa bước. Đêm hôm ấy, trời đen kịt không một ánh trăng. Có lẽ vì âm mưu sắp hoàn thành nên tâm đâm ra phấn chấn. Hắn trở về nhà trong cơn say khướt, người nồng nặc mùi rượu. Vừa bò lên giường, hắn đã nằm vật ra ngủ say như chết. Xuân ngồi lặng lẽ bên cửa sổ bóng chị đổ dài lên vách lá tay đung đưa con búp bê một cách đều đặn nửa đêm cơn khát cháy cổ khiến cho tâm choàng tỉnh hắn mò mẫm trong bóng tối để đi tiệm nước uống nhưng không thấy đôi dép đâu tâm khó chịu cúi người xuống thò tay vào gầm giường để mò mẫm bất chợt một lực kéo mạnh tóm chặt lấy cổ tai hắn giật mạnh khiến cho tâm cắm đầu xuống đất Trong bóng tối lờ mờ Ánh mắt hắn chạm phải Đôi mắt nhựa của con búp bê Đang nằm trình ịnh dưới gầm giường Tâm rợn tóc gái Dội ngóc đầu dậy nhìn lên giường Thì thấy Xuân vẫn nằm im lìm Hơi thở đều đặn Như đang ngủ rất sâu Nghĩ do mình sai nên quán gà Tâm vừa sợ vừa tức Hắn ác ý định thò tay lôi con búp bê ra Để bỏ đi cho quất mắt nhưng ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào con búp bê bất ngờ cử động nó túm chặt lấy tai tâm há cái miệng giải nhỏ xíu ra và cắn một cú thật mạnh vào đầu ngón tay hắn tiếng thét thảm thiết của tâm xé toạc màn đêm cú cắn đau điếng như có hàng ngàn mũi kim châm vào tủy xuân ở trên giường vẫn trở mình bình thản dường như chẳng mảy may nghe thấy tiếng chồng gào khóc bà thư sọ nghe tiếng cháu kêu cứu thì hoảng hồn lật đật mò qua phòng nhưng cánh cửa đã bị khóa trái từ bên trong bà đập cửa rầm rầm tiếng kêu khóc bên ngoài lẫn tiếng rên rỉ bên trong khiến cho không gian trở nên hỗn loạn con búp bê không buông tha nó điên cuồng hút lấy dòng máu tanh nồng từ bàn tay của tâm trong phút chốc bàn tay của hắn đã bắt đầu tái dại đi vì mất máu khi cảm thấy đã đủ nó mới từ từ nhả ra rồi nhanh như cắt chui sâu vào bóng tối dưới gầm giường biến đi mất dạng lúc này tâm mới được thoát thân hắn ôm chặt bàn tay đang run rẩy bò lết ra mở cửa hàng xóm xung quanh bị tiếng động làm cho thức giấc kéo đến bu đậy trước sân trong đám đông đó ngà cũng đứng đó đầu tóc bù xù đôi mắt lộ vẻ lo lắng bồn chồn nhìn vào trong mọi người hợp sức đưa tâm đi trạm xá cấp cứu ngay trong đêm giữa lúc náo loạn ấy xuân lúc này mới lững thững ngồi dậy chị không nhìn ra ngoài chỉ từ từ đưa tay xuống gầm giường bồng con búp bê lên ép sát vào lồng ngực mình chị nhẹ nhàng vỗ về cất giọng hát ru khe khẽ bài hát ru quen thuộc mà chị thường hát cho bé ngọc nghe mỗi tối khi con còn sống vết thương trên tai tâm được bác sĩ ở trạm xá kết luận là vết trăn chuột cống, một tai nạn thường thấy ở vùng sông nước. Tâm nhìn cái lỗ thủng nhỏ trên đầu ngón tay mà lòng không khỏi run mình. Hắn nhớ rõ cảm giác bàn tay mình bị rút cạn nhựa sống. Nhưng lạ thay, các chỉ số kiểm tra khác đều hoàn toàn bình thường. Bác sĩ chỉ đơn giản kê đơn thuốc sát trùng, chẳng hắn đi chích ngừa dậy. Tâm trở về nhà, Mà đầu óc quay cuồng Hắn không tin vào khoa học Chỉ tin vào cảm giác tê dại lạnh ngắt Khi đôi mắt nhựa của con búp bê Chạm vào ánh mắt mình Ngôi nhà của bà Tư Sọ giờ đây Bị bao trùm bởi tiếng hát ru của Xuân Nó cứ dăng dẳng lúc gần lúc xa Xuân thoát ẩn thoát hiện Như một bóng ma giữa ban ngày Có khi Tâm thấy vợ đang ngồi chải tóc Cho con búp bê ngoài hiên nhưng vừa chớp mắt bóng dáng ấy đã sừng sững ở gian bếp tối ôm đôi mắt đờ đẫn nhìn hắn không chớp sự hiện diện của xuân mang theo một áp lực khiến tâm chẳng dám nhìn thẳng vào mặt vợ nhưng không chỉ mình tâm bị hành hạ bởi nỗi sợ chiều tối hôm đó nga lén lút tìm tới gặp tâm trong bộ dạng vô cùng thảm hại đôi mắt nga trũng sâu quần thâm lộ rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt Khi vừa tới đầu ngõ Ngà chợt đứng lại Đôi dai rung lên bần bật Khi nhìn thấy Xuân đang bọng con búp bê Đứng bất động bên cửa sổ Ánh nhìn hướng thẳng về phía mình Ngà rụt đầu Kéo Tâm về một góc khuất Sau rặng dừa Anh Tâm à, mấy đêm nay rồi Đêm nào em nhắm mắt lại cũng thấy con Xuân Nó dắt theo một con ma đen thùi lụi Nhìn em Em sợ lắm anh ơi Rồi Ngà gằn giọng đôi mắt lông lên sòng sọc, sọc. mình phải làm nhanh chuyện này thôi anh nếu không em sẽ điên theo con xuân á em không đợi được nữa đâu phải bắt nó biến mất ngay lập tức đi tâm ôm lấy bàn tay vẫn còn đau nhất cảm giác tê tái từ cú cắn của con búp bê như nhắc nhở hắn về mối hiểm họa đang hiện hữu trong nhà hắn nhìn về phía ngôi nhà tối mờ nơi vợ hắn đang trú ngụ Ánh mắt tâm lúc này lộ vẻ hung ác. Được rồi, đẹp mai em cứ dụ nó ra bến nước, chỗ mình hay gặp nhau. Bầu không khí trong căn nhà cổ hôm nay bỗng chốc thay đổi. Bà Tư Sọ niềm nở một cách quái đản. Bà lủi thủi ở dưới bếp nấu một mâm cơm thịnh soạn, rồi đích thân xuống buồn dắt xuân lên nhà trên ngồi chung mâm mấy ngày qua họ bỏ mặt xuân đối khắc chị ăn gì sống ra sao chẳng ai mảy may đoái hoài vậy mà lúc này lại niềm nở như vậy xuân nghi có lẽ bà tư sọ đều biết rõ mọi chuyện mà cháu mình sắp làm tâm ngồi bên cạnh Bợ lấy quỷ tai của xuân gỡ con búp bê cũ nát ra khỏi vòng tay chị xuân không phản kháng Chỉ nghiêng đầu dùng đôi mắt sâu hắm Nhìn chầm chập vào tâm Khiến cho hắn chột dạ Nhưng rồi chỉ buông lỏng tay Để hắn cầm lấy con búp bê Để sang một bên Hai bà cháu thi nhau Gấp thức ăn đầy ấp chén của Xuân Miệng không ngừng dỗ dành như con nít Xuân vẫn ngồi đó Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không Khi thấy con mồi đã có vẻ thuần phục Tâm mới rút trong túi ra một tờ giấy Và cây bút mực Hắn hơi né người tránh xa con búp bê Rồi dí cây bút vào tai Xuân Chỉ vào ô trống Là đánh dấu sẵn bằng dấu chéo Ký điệp Ờm Ký vô đây rồi anh đưa em đi tìm con ha Xuân cười khảy trong lòng Cả chồng tham lam này Cuối cùng cũng không thể kiên nhẫn được thêm nữa Hắn muốn nuốt trọn Cái gia tài của chị Ngay trước khi ra tai kết liễu bất thần xuân hít một hơi thật sâu chị vung tay hất chăn cả bàn cơm nước vào người tâm nước canh nóng hổi đổ ập lên bộ quần áo sạch sẽ của hắn xuân nhảy tưng tẩn trên ghế cười rú lên từng hồi điên dại trước khi tâm kịp định thần chị nhanh tay chộp lấy tờ giấy đã ướt sũng nước canh giò nát rồi nhét thẳng vào miệng hắn ta ấn mạnh tới mức hắn sặc sụa ú ớ không ra tiếng Xong xuôi, Xuân ôm chậm lấy con búp bê lao ra khỏi nhà. Chị chạy chân trần trên nền đất, mái tóc bù xù bay trong gió. Cái xóm nhỏ giờ đây đã phong cho chị cái danh hiệu con điên đáng sợ nhất dụng. Ai thấy chị từ xa cũng dội vã đóng cửa, hoặc nếp vào bụi vì sợ chị nổi điên cắn xé. ngay góc trào dâm bục, nhà đã phục sẵn từ lâu. Thấy Xuân chạy ra, Ngà bí mật bám theo sau Ả không biết tâm có ép được Xuân ký giấy hay chưa Nhưng nhiệm vụ của Ả là phải đưa Xuân đến điểm hẹn cuối cùng Đến một đoạn đường vắng vẻ Ngà bất ngờ giọt lên chặn đầu Xuân Ả bài ra vẻ mặt nửa mê nửa tỉnh Cái giọng khang đặc đầy dẫn dụ <cười> Xuân ạ Tao biết con mày ở đâu rồi Nó không có mất đâu Nó đang chơi một mình ở ngoài bến sông đằng kia kìa Mày tra đó mà bồng nó về đi. Xuân ra vẻ đờ đẫn, rồi cắm đầu chạy thục mạng về hướng nhà mái chà lúa bỏ quang. Nhà nở một nụ cười đắc thắng, áo dội vàng bám gót theo sau. Gió sông thổi ngược lên lồng lộng. Xuân đang quỳ gối bên mép nước, đôi thân gầy trên dân giữa bờ đất lở và dòng sông sâu đang chảy xiết. Chị đưa đôi bàn tay run rẩy chạm vào làn nước đục ngầu miệng lẩm nhẩm gọi tên con trong vô giọng. Ngà lao tới, đôi mắt lóe lên tia nhìn sát nhân. Nhìn cái lưng của xuân đang hướng về phía mình, ngà biết chỉ cần một cú đẩy dứt khoát, mọi thứ sẽ kết thúc. Đôi tay ngà duang ra, ngứa ngáy muốn kết liễu kẻ đối diện ngay lập tức. Nhưng ngay khi ngón tay ả chỉ còn cách áo xuân một tấc thôi một sức mạnh vô hình đột ngột đổ sập xuống đôi vai ả ngà bị ghì chặt xuống mặt đất mặt ả dính sát vào đám đất cát bẩn thiểu hơi thở bị nghẹn lại nơi cổ họng trong tư thế thảm hại đó ngà nghe thấy tiếng cười của xuân một tiếng cười trầm đục âm u mỗi lúc một lớn dần rồi vang vọng khắp bến sông hoang vắng ả vùng vẫy cào cấu mặt đất để tìm chút kẻ hở hít thở nhưng vô ích đôi vai ả vẫn bị khóa chặt bởi một thứ lực lạnh lẽo đến thấu xương xuân nhẹ giọng âm thanh dịu dàng nhưng lại khiến cho người nghe sởn gai ốc ngọc ơi về đây với mẹ đi con ngay lập tức áp lực trên người ngà tan biến ả nhẹ hẫn lơm cơm bò dậy vừa thở hồng hộc Vừa dùng đôi tay nhơ nhuốt Môi đất cát trong miệng và mũi ra. Á nhìn Xuân bằng ánh mắt căm hận Mà gào lên à, Mày bị điên rồi Mày là con điên đó Xuân Xuân cười khẩy Đứng thẳng người dậy Trên bờ đê lộng gió <cười> Tao tưởng mày mới là người điên chứ ngà Ở đâu Điên thì làm sao mà biết cướp chồng tao Biết giết con tao ngà sững sờ Á nhìn quanh thấy bến nước chỉ có hai người mới thở phào nhẹ nhõm không cần phải giả vờ nữa gương mặt ngà hiện nguyên hình ác độc mày biết hết rồi hả xuân ẩm con búp bê bằng cả hai tay chậm rãi giơ nó lên cao trước mặt ngà đôi mắt chị sáng quắc lên tao biết hết và con tao nó cũng biết hết Từ phía xa Bóng dáng của tâm bắt đầu xuất hiện Hắn đang chạy tới Bộ dạng có chút chật vật sau màn náo loạn ở nhà Nhưng sự hiện diện của hắn Khiến cho ngà yên tâm hơn hẳn Á tự tin mình đang ở thế thượng phong Bèn lớn tiếng nói khích Để đâm sâu vào nỗi đau của Xuân <cười> Vậy con quỷ nhỏ đó Có nói với mày á Là nó chết như thế nào hay không Mày có muốn biết sự thật không xuất nụ cười trên môi xuân tắt hẳn gương mặt cô ta đanh lại đôi mắt vẫn đục như mây đen trước cơn giông bão nhà càng nói càng hăng lời lẽ như nọc độc phun ra liên tục chính tao là người mở cổng và thằng cha nó đứng bên kia con lộ lớn cầm con cấu bông mà nó thích nhất ấy, để dụ nó chạy qua nó chết là vì nó quá tin vào cha nó đó mọi thứ xung quanh xuân như nhòe đi nước mắt nóng hổi trào ra che mờ tầm mắt suốt hai năm qua chị đã sống trong địa ngục của sự tự trách chị hận mình đã vô ý hận mình đã không đóng cổng nỗi đau ấy bám lấy chị từng phút từng giây gậm nhắm linh hồn chị cho đến khi khô kiệt bóng tâm mỗi lúc một gần hơn hắn từ từ chạy tới đứng bên cạnh nhà tạo thành một gọng kìm bủa vây lấy người đàn bà tội nghiệp Ánh mắt hắn nhìn Xuân không còn chút tình nghĩa Chỉ còn lại sự hung hãn của một kẻ Đã quyết định dồn vợ mình vào con đường chết ngay tại nơi này Ký không được thì thôi Đằng nào mày chết rồi thì nhà cửa cũng thuộc về tao Đất này sâu lắm Xuân à Mày có chết cũng chẳng ai hay đâu Xuân không sợ Chỉ ôm con búp bê cũ kỹ vào lòng ghé xác môi vào lỗ tai vải sờn rách mà thầm thì ngọc ơi ba gọi ngọc kìa ba tới rồi kìa con ba đứng ngay đằng kia kìa vừa dứt lời một luồng gió xoáy đột ngột bốc lên cuốn bụi cát bay mù mịt cả một vùng bến vắng từ phía sau lưng tâm và ngà cái tiếng chim chip của đôi dép nhựa trẻ con vang lên tâm giật bắn mình quay lại đột nhiên hắn cảm thấy hai chân mình nặng trịch như đeo đá cúi nhìn xuống tâm kinh hoàng thấy hai bàn tay đen thùi lùi bé xíu đang bám chặt lấy ống quần mình ra sức kéo mạnh về phía dòng sông đang cuộn sống cái gì vậy buông tao ra tâm hoảng loạn vùng dãy hắn chớ giới chụp được cái rễ cây bần ven sông để cầm cự cùng lúc đó ngà cũng rú lên một tiếng kinh hồn bạc vía con búp bê trên tai xuân đột ngột xoay ngược đầu ra phía sau đôi mắt nhựa đờ đẫn của nó xoáy sâu vào linh hồn ngà từ những hốc bụng hang hẻm tối tăm hàng chục hàng trăm con cóc sần sùi chẳng biết từ đâu kéo đến bò lởm ngởm rồi nhảy bổ lên mặt bám chặt lấy da thịt ngà Ở ta quẩn loạn cào cấu vào mặt mình Nhưng sức mạnh của Xuân lúc này Như có quỷ thần trợ giúp Xuân nắm lấy cổ chân ngạc Kéo lê ả trên nền đất lở Trong cơn tuyệt vọng Ngạc quờ quạng nắm lấy chân của Tâm Cái phao cứu sinh duy nhất của ả lúc bấy giờ Anh Tâm à Cô em Cô em giỏi anh Tâm ơi Bản chất ích kỷ của Tâm lộ ra trọn vẹn Hắn không ngần ngại Vung cái chân còn lại Đạp thẳng vào mặt người tình đã cùng mình lớn lên từ thời thơ ấu. Cũ cái gì? Tại mày trở vậy á mà tao mới ra nông nổi này. Mày chết đi! Nhưng lưới trời lồng lộng, những con cốc đang bám trên mặt ngà theo đà đạp của tâm mà nhảy sang, bám chặt lấy mũi miệng hắn để tìm chỗ trú. Tâm nghẹt thở, hắn phải buông một tay ra để gạt chúng đi. Nhưng sức nặng của đứa trẻ dưới chân quá lớn, chỉ với một cánh tay. Hắn không thể trụ vững thêm được nữa Tâm rơi tõm xuống dòng nước đen ngòm. Xuân ngoái đầu nhìn Chỉ thấy rõ hình hài bé Ngọc Vẫn ngồi dắt dẻo trên cổ cha mình Dùng đôi tay nhỏ xíu kỳ chặt đầu hắn xuống đáy nước sâu Ngay sau đó Nhà cũng rơi xuống theo người tình Sóng nước xao động một hồi Rồi dần yên ắng. Nuốt chửng hai linh hồn đầy tội lỗi vào lòng phụ xa lạnh lẽo mọi thứ trở nên vắng lặng vô cùng xuân ngồi đờ đẫn trên bờ sông cảm nhận làn gió thổi phớt qua gò má gầy guộc chị bắt đầu cười một nụ cười chua chát rồi thì tiếng cười ấy méo mó đi chuyển thành tiếng khóc nức nở chị khóc như thể bao nhiêu nỗi uất ức bao nhiêu sự ân hận của hai năm qua Đều theo dòng lệ này Mà tuôn ra hết Từ dưới bến nước Một bàn tay trẻ con nhỏ xíu vươn lên bám vào bờ đất Cái đầu của bé Ngọc Trồi lên một nửa Ánh mắt nó nhìn Xuân đầy thơ ngây Mẹ ơi Ngọc đi nha Mẹ đừng có khóc nha mẹ Con đi gặp ông bà ngoại Con đi chơi á Xuân ráng gượng cười qua làn nước mắt Chị dương tay ra Ngọc à Lên cho mẹ ôm một cái đi con Mẹ nhớ con lắm Không được đâu mẹ Ngọc lạnh lắm Không có ôm mẹ được Mẹ đau quá Mẹ ôm con búp bê này đi Coi như nó là Ngọc Ở bên cạnh mẹ ha Con bé lắc đầu Giọng nó nhỏ dần như tiếng sóng. Ngọc ơi, đi theo ông bà ngoại ngoan nghe con. Nói với ông bà là mẹ nhớ họ nhiều lắm. Kiếp sau con lại làm con của mẹ nữa nghe Ngọc. Đứa nhỏ còn khờ lắm. Nó chẳng hiểu hết những lời thề nguyện hay nhân quả sâu xa. Nó chỉ biết gật đầu một cách vui vẻ. Hình bóng của nó mờ dần mờ dần rồi tan biến hẳn vào màn sương mụ đang bắt đầu văng lối trên mặt sông sáng hôm sau khi dân xóm chèo ghe đi tìm thì thấy xác của tâm bị vướng vào rặng bần cách bến nước không xa trong túi áo của tâm người ta tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh đã thấm đẫm nước sông nhưng vẫn còn đọc được vài chữ loang lỗ Đó là kế hoạch hoàn hảo cuối cùng của Xuân. Đêm trước khi ra bến nước, chị đã âm thầm dùng nét chữ của Tâm để viết một bức thư thú nhận tội ác giết con vì tình nhân. Và vì quá hối hận, nên cả hai quyết định cùng nhau gieo mình xuống sông tự dẫn. Xuân, người đàn bà tội nghiệp trong mắt sớm diện, hoàn toàn đứng ngoài dòng lao lý. Ngược lại, chị còn là nạn nhân lớn nhất, là kẻ mất con mất chồng chẳng ai mảy may nghi ngờ một người mất trí lại có thể dàn dựng tất cả lạ lùng thay ngà lại được tìm thấy khi đang nằm thôi thớp trên bãi bồi dân sớm đưa ngà về ả giờ đây đã điên thật sự mà không cần giả vờ cứ hễ nghe tiếng trẻ con khóc hay tiếng còi xe ngà lại rú lên kinh hãi bò lê lết dưới đất mà gian sinh một hình bóng không ai nhìn thấy. Về phần bà Tư sọ, quả báo đến với bà ta theo cách tàn nhẫn nhất. Khi nghe tin đứa cháu đích tôn chết đuối, còn mang theo tội giết người, bà đổ bệnh liệt giường. Nhưng Xuân không để bà chết dễ dàng. Trước khi rời đi, Xuân bước vào buồng của bà Tư, ghé sát tai bà lão đang run rẩy mà thầm thì thằng Tâm nó không có tự tử đâu nổi. Là con bé Ngọc nó kéo chân thằng cha nó xuống đó. Bà Tư sọ trợn mắt ú ớ không ra tiếng. Từ đó về sau bà ta bị tai biến, nằm liệt một chỗ trong căn nhà quang lạnh. Bà ta sẽ phải sống trong những ngày cuối đời, trong sự cô độc và sợ hãi tột cùng. Đó là hình phạt nặng nề hơn cả cái chết xuân không ở lại cái xóm đầy rẫy những dã tâm này chị dọn sạch đồ đạc đốt bỏ những thứ thuộc về tâm căn nhà ở sài gòn cũng được chị bán nhanh chóng thông qua một luật sư trung gian cầm lấy số tiền đó chị mang theo tro cốt của bé ngọc và con búp bê cũ lẳng lặng rời đi trong một buổi chiều mưa tạnh xuân trở về quê ngoại một vùng đồi cao lộng gió Chỉ dùng số tiền bán nhà mua một mảnh đất nhỏ, dựng một ngôi nhà gỗ xinh xắn giữa giường trà xanh ngắt. Quá khứ đã lùi xa, tội ác đã bị trừng phạt. Còn ở nơi ở mới này, không ai biết về câu chuyện ma mị năm nào. Chỉ còn lại người mẹ và linh hồn đứa con được sưởi ấm dưới ánh mặt trời.